Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 379 Ma Tôn Sư Đệ. Các bạn đang nghe truyện tải truyện AOD.XYZ. Không nghĩ ở đây lại còn có thất tuyệt thiên rượu tu sĩ xuất hiện. Lâm Hiên lập tức hiểu ra ý định của Nguyệt Nhi. Sau khi chuẩn bị một chút. Lâm Hiên rời khỏi nơi ẩn nấp tiến vào. Quả nhiên nơi đây canh gác cực kỳ nghiêm mật. May là pháp thuật ẩn. Thân của Lâm Hiên quả thực là khá huyền diệu. Thêm nữa Nguyệt Nhi Đắc. Từng đi thám thính nơi này một lần. Nơi nào có cảm bấy chỗ nào có canh. Gác, nàng đều khá rõ ràng. Theo sau nàng, Lâm Hiên trong lòng hơi trầm. Xuống cảnh giác nhưng cũng không có gặp điều gì phiền toái. Rất nhanh một đại sơn cốc đã xuất hiện ở trước mắt hai người. Trong sơn cốc có giải rác những thạch phòng. Nơi đó là chỗ ở tạm thời. Của các tu sĩ thất tuyệt thiên Nơi này canh gác lại càng nghiêm cần vô cùng Không chỉ mật độ quỷ tu Sĩ và âm hồn tuần tra khá lớn Hơn nữa trong không khí còn tràn ngập Một loại tức khí tanh hôi Lâm Hiên vốn nghi là dược khí này có độc Hắn vội vàng thu liếm hơi Thở Tuy nhiên một lát sau đã cảm thấy dược khí kia có phần quen thuộc Dường như gặp qua ở nơi nào Hắn nghĩ lại một chút Thì ra huyền ma chân kinh trong từng cốt ghi. Lại. Thủ khí này do một loại thực vật dưỡng giới phát ra. phàm nhân người. Phải là hôn mê ngay. Nhưng đối với tu sĩ thì không có tác dụng. Tuy. nhiên dưỡng khí này có một hiệu ứng cổ quái. Nếu như là sinh thể không mang theo âm khí. Thủ khí sẽ cảm ứng được và. Lập tức tụ thành dưỡng vụ bao vây lại. Như vậy cho dù có ẩn nấp thuật. Thần diệu khi đụng phải rượu khí này cũng mất đi thần thông. Tuy nhiên, Lâm Hiên cũng không lo lắng về điều này lắm. Hắn tuy không phải là rượu tu sĩ nhưng đã từng học qua âm dương quyết. Muốn phát ra, một ít âm linh khí trên thân thể thì dễ như trở bàn tay. Vẫn âm dương quyết đem âm linh khí tỏa ra khắp chân thân. Lâm Hiên đã đi tới gần các thạch phòng. Lâm Hiên đem thần thức thả ra. Giò xét liên tiếp trong vài gian phòng Hắn ngạc nhiên phát hiện bên trong không có người Ngược lại tích chữ Hàng loạt tài liệu thành những đống to Mà những tài liệu này cũng Không phải là âm hồn cướp được từ tu sĩ nhân loài Đều là tinh ngọc vả Thiết mấu cũng không đáng chú ý gì Căn bản chính là tài liệu hữu dụng với các tiểu tu sĩ mà thôi Đối phương đang dự tính làm cái gì Lâm Hiên cảm thấy có chút khó hiểu. Nhưng hắn đoán đây là một âm mưu gì không tốt à. Tuy vậy Lâm Hiên cũng không có tâm tình mà đi truy cứu. Với hắn bây. Giờ việc cấp bách là nghĩ biện pháp tẩu thoát khỏi nơi này. Tiếp tục đem thần thức huy động ra. Đem bao quát trong một khoảng. Không xa hơn. Đột nhiên một âm thanh hơi khàn khàn chuyển vào tay. Hắn. Sư huyện. Chẳng lẽ chúng ta thực sự muốn dốc sức làm cho những âm hồn áp dụng này? Âm hồn kia là không phải là nhân loại chúng ta, dĩ nhiên. Có dùng tâm khác, chúng ta lại phải hiệp trợ cho chúng sao? Lâm Hiên có chút sườn sốt. Lập tức thân hình hắn lung lay vài cái. Biến thành một sợi lam mang bí mật ẩm nấp vào trong một chỗ mé ngoài. Thạch phòng. Trong gian thạch phòng này cũng có chứa vô số tài liệu dùng cho tu sĩ cấp thấp chỉ là lại có thêm hai gã rượt đạo tu sĩ, ước chừng đều là trên dưới 40, phân ra làm một ốm một mập, tu vi đều cũng đến chúc cơ trung kỳ. Lời vừa rồi chính là của tu sĩ cao gầy bên tả. Sư đệ, đừng nên nói nhiều, ngươi không muốn sống nữa sao? Nếu như bị âm hôn nghe được thì coi chúng ta như những tên phản nghịch. Chúng ta Không phải là sẽ bị đem đi rút hồn luyện phách sao nói tới đây, tu sĩ. dáng người ủi ủi được gọi là sư huyên tay áo bào phất một cái. Thả ra. chung quanh một tầng vòng bảo hộ cách âm. Lâm Hiên thấy vậy thì nhíu mày tuy nhiên lập tức lại giãn ra. Cách âm. Cháu này uy lực khá bình thường. Lấy thần thức mạnh mẽ của hắn nghe. Lén là không có vấn đề gì. Xin lỗi. Sư huyên. Là tiểu đệ quá lỗ mãng. Chỉ là vừa nghĩ tới phải. Bán mạng cho lũ âm hồn. Trong lòng ta cũng có chút không phục mà. Thôi. Tu sĩ cao gầy kia ngượng ngùng mở miệng. Lâm Hiên nghe đến đó. Trong lòng động một chút. Xem ra trong nội bộ. Các dưỡng tu sĩ thất tuyệt thiên vẫn Còn những tu sĩ bị giao động. Cũng là hai lòng ba ý. Sư đệ. Tâm tình của ngươi ta hiểu. Thực ra vi huyên cũng như ngươi Chỉ có điều sư phụ lão nhân ra Tu sĩ mập mạp có cười khổ than Nhẹ Chính là điểm này ta không hiểu Sư phụ vốn là tài kinh diễm Tuyệt Vì sao người phải ra nhập thất tuyệt thiên Cam tâm tình Nguyện bán sức cho những âm hồn này Sư đệ Ngươi đã quên Tu sĩ mập mạp sắc mặt trầm xuống Dường như Nhớ lại điều gì nói Xin lỗi sư huyên. Tiểu đệ tuyệt đối không có ý bất kính với sư tôn. Không có lão nhân ra thì chúng ta đã sớm là những bộ cốt khô trong mộ. Chỉ là ta quả thực không nghĩ ra ban đầu chúng ta không phải thất. Tuyệt thiên tu sĩ. Vì sao sư tôn trong lúc vô tình biết được tin tức. Nội bộ của thất tuyệt thiên. Người không chỉ không đi tố giác mà lại tốn sức tâm cơ trở thành gia nhập vào. Cao gầy tu sĩ vẻ mặt tức giận, nói, ta cũng không trách được ngươi. Xem ngươi tức khí ngút trời như, vậy, tu sĩ mập mạp khẽ thở ra sau đó có chút cẩn thận nói thôi được rồi. Mọi chuyện đều nói tới nhân quả. Vì huyên có biết một chút về lý do, này, tuy nhiên, ngươi nhìn vạn lần không thể tiết lộ ra. Sư huyên yên tâm, tiểu đệ trong lòng hiểu rõ đương nhiên là như thế, hờ, hiểu rõ. Chính ta mới hiểu tiểu tử ngươi chính là không quản được. Miệng lưới của mình. Sư huynh Ngươi cũng đừng giữ bí mật nữa. Ta thừa nhận tính tình ta. Hay nông cản. Tuy nhiên là đại sự thì ta rất nghiêm túc. Tu sĩ cao. Gầy tu sĩ vấu ngực nói nếu ngươi vẫn chưa an tâm. Ta nguyện lấy tâm. Ma của mình ra thể Miễn đi không cần thiết như thế. Ta tin ngươi là được. Hắn giọng, một cái tu sĩ mập mạp trên mặt lộ vẻ kỳ gì nói sư đệ. Ngươi cũng đắc, biết là sư phụ chúng ta có một đại cửu nhân. Đương nhiên, bổn môn đệ tử ai cũng rõ điều này. Đó chính là cực ác ma. Tôn, nghe lén lời này bên ngoài lâm hiên có chút chấn động. Tại sao hay? Người này lại nhắc tới đại ma đầu của ma đảo. Hắn trong lúc vô tình, lại nghe được một bí sự gì chăng? Nói không chừng còn có chỗ hữu dụng Lâm Hiên vội chăm chú lặng lặng nghe tiếp Nhưng ngươi lại chưa biết Sư phụ chúng ta cùng kia lão ma chính là Đồng môn A, Sư huynh, Ngươi đang nói giỡn à Tu sĩ cao gầy thất thanh hô lên Một tiếng Đại chuyện như vậy Ngô huyền như thế nào dám ăn nói lung tung Là Như vậy Năm đó Anh sư cùng kia lão ma cùng bái Tu sĩ mập mạp hắn. Giọng rồi thao thao bất tuyệt rồi bắt đầu kể cứ như vậy. Lão ma làm. Ra chuyện thí sư, sát hại đồng môn. Cuối cùng chỉ có ăn sư cùng tiểu. Sư thúc may mắn trốn thoát. Tiểu sư thúc. Sao trước giờ ta không có nghe sư phụ nhắc tới. Tu sĩ. Cao gầy lộ ra một chú nghi hoặc Ân. Ngươi cũng nhất định từng nghe danh tự của hắn. Chính là thiên. Sát ma quân Là hắn sao Tu sĩ cao gầy quả nhiên chấn động Khoảng hơn 20 Năm trước Thiên sát ma quân không biết thế nào lại có một loại linh Đan nghịch thiên là thiên trần đan Kết quả bị chính ma lưỡng đảo hợp Tác đuổi giết Mặc dù cuối cùng đã vẫn lạc Nhưng số ma tu sĩ chết ở Trong tay hắn cũng quả thực không ít Hiển nhiên danh hiệu của thiên Sát ma quân cũng trở nên vang rồi Trước kia Tu sĩ cao gầy chỉ biết là sư tôn đối với lão ma kia cực kỳ Thù hận Không nghĩ tới đằng sau lại có quan hệ như vậy Qua một lúc Lâu Hắn lần nữa mở miệng sư huynh Sư tôn gia nhập thất tuyệt Thiên Chẳng lẽ là muốn mượn dùng lực lượng của những âm hồn dược vật Báo thử cho sư tổ Hắn suy đoán này một điểm cũng không có gì kỳ lạ Dù sao cực áp ma tôn Hiện tại ma công thần thông vô cùng So với vị sư tổ kia còn là trò Giỏi hơn thầy Bây giờ không chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ Thậm chí còn tế luyện Ra nguyên thần thứ hai